các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lo giúp tôi chỗ này nhé. Tôi và tên này xin phép đi trước vì thời gian hạn hẹp. Xong việc nhất định chúng tôi sẽ trả ơn. Thanh niên Hà Hà cười với Đan, đáp giọng vui tươi. Ơn nghĩa gì, ông cứ khách sáo, đi đi. Hàn Huyên tâm sự để sau, đi mà kiếu bạn, chỗ này tôi lo. Lai nhìn Đan và quan mạnh dần, lúc này chỉ mỉm cười và như thầm cảm ơn vì sự xuất hiện đúng lúc đúng thời điểm. Và từ lúc này Lai xem như mình đã nợ Quan Mãnh dần một món ân tình. Sau đó, Lai và Đan lao vút đi, lao xuyên qua lục quỷ trong chớp nhoáng. Lúc quỷ định lao theo thì vệ binh âm giới đã đón sẵn. Sợi dây xích vung ra thì vang lên tiếng ken két. Dây xích bị chặn lại bởi thanh đao trên tay vệ binh. Hà đứng nghiêm nghị miệng lầm bầm chỉ kinh. Lập tức các vệ binh lao vào đánh nhau với lục quỷ giữ. Những luồng âm phong, những âm thanh đến vang dội núi rừng đêm hoang. Từng tiếng thét của quỷ cứ liên tục gào lên như xé tan màn đêm đen mù mịt này. Hà thét quá to rộng như cho Lai và Đan phía trước nghe được. Như lời động viên và là lời từ Hà thốt lên từ cuộc chiến Hà đường đầu, Lai và Đan vẫn lao vút về nơi hội tụ tà khí nặng nhất, nơi của viên xá lợi sẽ mở cửa quỷ giới. Hãy đi với chứng minh cho tôi thấy rằng các vị thật sự xứng đáng là thiên tượng quân. Còn tôi nơi này sẽ chứng minh cho âm giới thấy tôi xứng đáng tồn tại. Đi đi, và sau khi xong mọi việc hy vọng sẽ giao chiến một trận. Nhớ giữ cái mạng nhé, đồng minh chân thế. Trong tiếng âm thanh vang ra, thì phía trước Lai Va Đan vẫn lao vút và có một nụ cười trên môi như thầm mãn nguyện. Lai tự hứa với lòng sẽ chiến với Hà một trận sau khi xử xong tên Ngượng Thiên Tiếu. Lai tự nhủ sẽ hết mình nếu được đối mặt với Hà. Sự việc bên Lai Va Đan đã sử hai tên quỷ và được Hà giúp đỡ, nhưng không ai ngờ ở một hướng khác, kỹ viện Mộc Tướng Quân đang âm thầm đi lên hướng có tà khí mạnh nhất. Nơi Viễn Xá Lợi sẽ mở cửa quỷ giới, cứ ngỡ là kỳ viên sẽ êm đêm và không ai nhận ra bước đi của viên. Nhưng không được như mong đợi, khi viên đang ẩn thân thì bị một tổ quỷ binh mai phục. Viên đang ẩn thân theo tường gốc cây mà lao lên núi. Vì viên thuộc hệ mộc nên cây cối nhiều thì viên sẽ có lợi thế. Viên ẩn sau một gốc cây to quan sát, dường như là không thấy gì nguy hiểm thì viên như cảm thấy an toàn, lao lên hướng gốc cây phía trên thì bị một thanh chùy phóng mạnh tới. Viên vừa thấy thì rút ra hai thanh gậy, song linh miêu đánh bật thanh chùy sang hướng khác. Viên tính tình khá sức lạ lùng, không nói năng gì cả. Đến hôm nay phải đối mặt với một tộc binh quỷ, dù biết là với kỳ viên thì một tộc binh quỷ này không có làm viên phải sợ được, nhưng vấn đề là thời gian rất eo hẹp. Viên chỉ mỉm cười và lao vào đánh tới tấp. Ở đây cây có nhiều nên lợi thế khá tốt cho viên. Viên cứ lao qua lao lại ở các tán cây để tránh đòn lũ quỷ. Lũ quỷ này khoảng chục tên giác xích chúng nó cứ phóng về phía viên và thu về rồi phóng tiếp. Lúc quỷ này dường như là không biết nói chuyện, cứ tấn công viên liên tục và viên vẫn tránh được tất cả. Viên vừa tránh đòn vừa đánh trả, mỗi một đòn viên đưa ra, những miếng đòn từ hai thanh gậy song linh miêu thì có tên tan hồn lạc phách. Trong tích tắc viên đã dẹp hết và không hề khó khăn. Sau khi dẹp tan lũ quỷ binh, kỳ viên quyết định đi thẳng lên đỉnh núi, không ẩn thân nữa vì thời gian đã hạn hẹp. Văn thì đã đến nơi và âm thầm chờ đợi. Tại đây, vật thể linh hồn An bị chói bởi sợi dây xích, được quấn lại được nối với một chiếc gương. Trên mặt gương là một viên xá lợi không ngừng tỏa ra những luồng khí như màu huyền ảo. Xung quanh đó còn có vài chiếc gương để đủ hướng, nhưng đặc biệt là phía dưới linh hồn An có một chiếc gương. Trên đầu An là một cái ô màu đen và đây là khoảng đất trống không có cây cối, sợi dây xích chói An. Chính xác là dây cầu hồn, binh khí của quỷ sai âm ty. An tự hỏi lòng là binh khí âm giới. Sao hắn ta lại có và sử dụng vào những mục đích như này? Kỷ văn trợt thoáng ra suy nghĩ là sau lưng ngưỡng thiên tiếu còn có một kẻ không tầm thường. Nhưng hắn là ai thì rõ là một ẩn số, chẳng có lời giải. Kỷ văn quan sát một lúc thì nhận ra đây là một trận pháp. Văn vẫn không rõ trận pháp này mang tên gì, nhưng là một trò cá cược hắn tạo ra để đùa cờt với Lai. Nếu Lai đợt vỡ viên xá lợi thì một đầu dây xích bị rơi ra thì phía An sẽ bị rơi xuống gương và tan biến. Tấm gương phía dây an không phải là tấm gương thường, mà nó chính là tấm gương trảm quỷ. Nhưng ngược lại nếu Lai like Kiều An thì đồng nghĩa đầu dây xích bên An bị chấn đất và đầu dây bên Viên Xá Lợi cũng sẽ được kích hoạt và cửa quỷ giới sẽ khai mở. Xem ra là hắn đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng để Lai like phải lựa chọn cứu bạn hay mở cửa quỷ giới. Chân pháp này còn lợi dụng ánh trăng mà thi triển. Trần Văn nhìn thấy chân khí của bản thân mình đang bị Viên Xá Lợi hút dần. Văn Định lao ra xa thì đã muộn. Vì trận pháp đã chuẩn bị từ trước, Văn nhận ra thì đưa tay kết ấn báo tin cho mọi người, nhưng đam muội, Live và Đan đã lao vào và đứng giữa trận. Live và Đan vừa tới. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net